Ông bà ta thường có câu, có thờ, có thiên, có kiên, có lành Không phải tự nhiên mà ông bà lại nói như vậy Và trong những câu chuyện mà Thi sắp kể, nó lại càng đúng hơn nữa Những chuỗi hiện tượng kỳ lạ như là chìa khóa tự xuất hiện trên giường Đồ đạc thì bị xới tung dù là cửa khóa kính Hay là tiếng nước nhỏ tí tách trong khi dòi nước đã khóa Hoặc là có những người chỉ vì không tin ma quỷ là có thật đã buôn lời xúc phạm để rồi kết cuộc gặp phải những chuyện mà ngay cả khoa học còn không giải thích được nữa là Mến chào quý bà con khán thính giả trên kênh xóm mà Và thì rất vui đã được gặp lại quý bà con trong khung giờ à, kể chuyện tâm linh đời thường có thật được bà con khắp nơi gửi về cho thi Bà con có những câu chuyện muốn gửi cho thi để thi kể lại cho mọi người cùng nghe chúng ta có thể gửi theo địa chỉ Trần thi kể chuyện 82 a cầu gmail.com hoặc là Zalo Facebook của thi ha tất cả thông tin để gửi chuyện thì đều có đính kèm trong phần mô tả video ngày hôm nay thì sẽ kể cho bà con nghe hai câu chuyện được gửi về từ hai vị khán giả và câu chuyện đầu tiên thì xin được kể à, câu chuyện của bạn Trang và hiện tại bạn đang sinh sống và làm việc ở Sài Gòn thì bạn nói rằng vào cái năm 2016 thì Khi đó là bạn mới có 15 tuổi thôi, bạn với gia đình có đi du lịch tại Dũng Tàu. Lần đó đi là có tổng cộng 8 người, bao gồm gia đình của bạn và gia đình của cô Bảy. Ban đầu là ba bạn đã chọn một cái khách sạn ở trên đường Thùy Vân để cho tiện với cái việc tắm biển này kia. Nhưng mà khi tới nơi, do là ngày lễ cho nên là người ta hết phòng rồi. Cái lúc này là bắt buộc ba... Phải kiếm lòng dòng ở trong thành phố Coi coi là có nhà nghỉ nào là còn hay là không Thì Hên á là đã tìm được một cái nhà nghỉ Ở ngay trung tâm Địa chỉ thì bạn nói à, Bạn giấu đi nha Tại vì cái nơi này người ta vẫn còn đang hoạt động Thì khi tới đây mướn phòng bút phòng thì nó bình thường thôi Đoàn nhà bạn có tổng cộng á, là 3 phòng Một phòng là cho anh hai của bạn Với lại là người con trai lớn của cô Bảy Tức là em họ của bạn À, cái thằng này tên là Tú Một phòng là dành cho bạn Với người con gây út của cô Bảy Còn một phòng lớn là dành cho vợ chồng của Cô Bảy với lại là ba mẹ của bạn Thì mẹ của bạn Là một người rất tính tâm Trước khi mà mẹ đi vô Mẹ có dặn tất cả những cái đứa con nít Là một lát nữa Đợi mẹ đi tới từng phòng Mẹ gõ cửa Tức là cái hành động này Là gõ cửa ba cái Để mà mình xin phép Những cái vị nào mà người ta có mặt ở đó Tất nhiên là cái, cái, những cái vị đó là Họ không phải như mình rồi ha. Rồi mẹ sẽ đi vô trong toilet nè Mẹ xả nước bồn cầu Rồi sau đó thì mọi người hẳn đi vô Là mẹ đã dặn kỹ như vậy rồi đó nghe Nhưng mà tới cái phòng của anh hai bạn với thằng Tú á Thì mẹ chưa kịp tới để gõ cửa phòng nữa Là thằng Tú không biết do nó quên Hay là nó cố tình Mà nó thản nhiên nó tự mở cửa phòng Cái đó đi vô luôn Thấy như vậy thì mọi người la nó. Nhưng mà mọi chuyện nó dĩ lỡ rồi thì thôi chứ làm sao giờ. Thành thử ra mọi người cũng bỏ qua. Nghĩ là thôi chắc cũng không sao. Thì sau khi cất đồ rồi xong xuôi hết trơn rồi. Tắm rửa đầu này kia xong. Thì mọi người mới kéo nhau đi ăn uống rồi đi tắm biển. Do là mẹ bạn có tính cẩn thận. À, cho nên thay gì gửi chìa khóa lại cho lễ tân. Thì mẹ sẽ giữ luôn. Thì khi mà đi ăn thì anh hai của bạn á. Có phàn nàn là ở trong phòng của ảnh người ta quét dọn chưa có kỹ. Ở dưới sàn toàn là tóc tai đồ này kia không. Mà tóc ta nói cộng nào cộng nấy hả trời ơi nó lòng thồng vậy đó. Mẹ bạn nghe như vậy thì mẹ bạn mới hỏi ảnh đó là rồi có quét chưa? Nếu chưa thì để đó đi. Lát nữa để mẹ về, mẹ mắng vốn khách sạn. Chứ có gì đâu mà cho người ta mướn phòng mà lại không có vệ sinh sạch sẽ như vậy là không có được dù cái phòng nó có có cũ nó không được mới đi nhưng mà mình phải dọn cho nó sạch sẽ rồi mọi người đi tiếp tục ăn uống xong rồi thì trở lại khách sạn cái lúc này là mẹ đã phản ánh với bên lễ tân à, cái chuyện hồi nãy anh hai thấy tóc tai đồ như vậy như vậy thì nói não ngay người ta rất là lịch sự người ta cũng xin lỗi rồi nói là để lên dọn vệ sinh lại cho mọi chuyện em đẹp ha nhưng mà tới khi mọi người đi lên tính mở cửa phòng ra Thì lúc này á, mẹ mới phát hiện Ba cái chìa khóa của ba cái phòng Mất tiêu Mà trong khi cái lúc mẹ đi Là mẹ đã bỏ nó vô cái giỏ sách Khóa kỹ lại rồi Sao bây giờ lại không thấy Thì bắt đầu mọi người mới túi nhau đi kiếm Xong rồi mẹ còn tưởng đâu là ba lén lấy Để mà gẹo mẹ nữa Cái mẹ la ba quá trời Nhưng mà không có Kiếm đầu 15 phút lần đó mà không có ra Cho nên cô Bảy đi xuống dưới kêu lỹ tân á, người ta sử dụng chìa khóa dự phòng để mở cửa đi vô đi. Vô phòng đã rồi tính sao? Thì khi mà mở cửa đi vô đó, ta nói mọi người lúc này hả chân hững hết trơn. Là tại vì sao? Tại vì mấy cái chìa khóa đó, nó nằm ở trong phòng. Mỗi phòng là một chìa, cái nào cái nấy nó nằm gọn ở trên giường, đi chang nhau. Giống như có cái người nào đó cố tình đem bỏ lên trên đó vậy. Thì lúc này mọi người mới nói chứ Ủa, hỏng lẽ hồi nãy mọi người để quên Được cái mọi người khóa cửa lại hả Nhưng mà rõ ràng là mẹ còn nhớ chính xác Mẹ nhận hai cái chìa khóa từ bạn với anh hai Xong rồi mẹ bỏ vô trong cái giỏ Mẹ khóa lại mà Thì tức là không thể nào mà có cái chuyện mẹ quên chìa khóa được Vậy thì bây giờ giải thích cái chuyện này làm sao Mọi người lúc này là quan mang rồi Cái mẹ Trấn An mẹ nói à, Thôi chắc hồi nãy do mẹ quên Để cho mọi người yên tâm Chứ thực ra lúc này trong lòng mẹ là đánh lô tô rồi Tại vì mẹ không thể nào mẹ mẹ quên Cái hành động của mẹ được Tại vì đã nói là mẹ kỹ tính mà nó Lấy chìa khóa bỏ gió sách là khóa Cái khe kéo lại rồi sách đi đàng hoàng mà Tại sao bây giờ cái chìa khóa nó lại nằm trong phòng chứ Còn một chuyện nữa lạng vậy Hồi nãy anh hai của bạn có nói Là nhìn thấy tóc ở trong phòng Thì thằng Tú nó cũng thấy Vậy đó, khi mà mở cửa phòng ra thì cái phòng lán cống không hề có một cọng tóc nào như anh hai đã miêu tả. Mẹ Mấy Trấn An nói là, mẹ nói chắc hồi nãy lúc mọi người đi, lễ tân họ lên họ dọn dẹp rồi. Nhưng, bà con có thấy lạ không? Nếu như hồi nãy đã có người dọn dẹp rồi thì lễ tân phải biết. Đúng không? Dọn dẹp xong thì người ta phải báo cáo xuống dưới cho lễ tân người ta nắm tình hình của khách sạn. Đằng này cái lúc mà mẹ phản ánh phòng dơ Lễ tân họ còn không biết Trong khi chìa khóa phòng này kia chỉ có lễ tân là người ta quản lý Nếu như mà những người buồn phòng người ta muốn dọn Thì người ta phải báo cáo Một là báo cáo cho quản lý Hoặc là lễ tân Tức là những cái người có trách nhiệm về những cái chuyện đó Và chìa khóa phòng không phải là tùy tiện đưa cho ai cũng được Vậy thì giải thích làm sao về cái vấn đề này Bà con có thấy lấn cấn chưa? Nhưng do thứ nhất là đi chơi Mẹ với người lớn cũng muốn mọi người vui vẻ ha Cho nên là không có suy nghĩ nhiều Nên là cũng không có đi tìm hiểu kỹ Đi làm cái gì Chơi đi, thoải mái lên chơi Còn thứ hai Mẹ nghĩ là nếu như mà trong phòng có dông dĩa Thì ở đâu mà không có dông Bây giờ mình lỡ mình ở chỗ của họ Miễn mình không có phá phách Không có làm phiền họ Thì chắc là không sao Thành ra mẹ cứ để bình thường Ha, rồi, bắt đầu là từ trưa cho tới chiều, là mọi chuyện êm xuôi không có vấn đề gì hết. Cho tới khoảng 8 giờ, mọi người mới tụ tập lại để đi ăn tối. Tới khi mà chuẩn bị đi, thì con bé út con cô bảy, nó để quên cái kẹp tóc của nó trên phòng. Thành ra, nó rủ bạn đi lên trển để mà lấy cái kẹp tóc đó. Vậy là bạn đồng ý bạn lên, mọi người đứng ở dưới này chờ. Khi mà chị em bạn đi lên tới trên phòng á, Thì bạn mở cửa cho nó vô nó lấy Còn bạn là đứng ở ngoài cửa bạn chờ Trong cái lúc này Thì bạn cũng lấy điện thoại ra Bạn bấm bấm bấm bấm bấm, Thì vô tình Bạn nhìn về cái phía mà dãy hành lang Chỗ cái phòng của anh hai bạn Với thằng Tú ở đó Thì tự nhiên bạn thấy cái cửa phòng nó mở ra Mà đặc biệt là Có một người đàn bà Đang từ bên ngoài đi vô trong phòng Thì bạn không có nhìn rõ Chỉ thấy thấp thoáng là Tóc bà này dài Đen Nhưng mà bạn cam đoan là bà đi vô trong phòng anh hai Khi này do bạn nghĩ chắc là Có người đi lên dọn vệ sinh phòng Nên thôi bạn cũng không có quan tâm nhiều Rồi con út nó lấy đồ xong Hai chị em mới đi xuống dưới sảnh Để đi ăn với gia đình Và bạn cũng không có kể Cái chuyện hồi nãy bạn thấy gì Cho mọi người nghe Tại vì cũng có gì đặc biệt đâu Cho tới khi mọi người đi về khách sạn Lúc mà anh hai bạn mở cửa phòng đi vô Thì ta nói Nguyên cái phòng nó như là trải qua một cơn bão tố vậy đó Mền gối bay tán loạn Rồi quần áo của anh hai với thằng Tú Là ta nói sóc sổ ra ngoài quăng Tú là xua Thì anh hai mới lật đột chạy qua báo với người lớn Mọi người đi qua coi Thì nghĩ hổng lẽ là có ai đó Đã vô đây ăn trộm sao Nhưng mà tìm lại á Thì những cái đồ giá trị ở trong phòng anh hai nó vẫn còn nguyên. Tức là những cái đồ cá nhân mà nó có giá trị anh hai mang theo trong vali là nó còn, nó không có mất. Thì ba bắt đầu đi xuống nói với lễ tân là cái chuyện nó như vậy, như vậy. Lễ tân họ khẳng định là từ hồi nãy tới giờ là không có nhân viên nào đi dọn dẹp cả. Thậm chí người ta kiểm tra camera an ninh luôn. Là không có ai đi vô phòng anh hai hết trơn á. Lúc này bạn nghe vậy bạn mới cãi. Bạn nói là rõ ràng có lúc bạn đi lên lấy đồ với con út. Bạn thấy có một người đàn bà Đi vô trong phòng của anh hai mà Sao bây giờ nói không có Tại sao lại không có Nhưng khi Lễ Tân mở cho coi cái đoạn ghi hình đó Cho ba mẹ ha Đó là lúc đó là có bạn nha Bạn với Út đi lên rõ ràng Thì lúc đó chỉ có một mình bạn là đứng Ở dãy hành lang đó thôi Và cái lúc đó là cái cánh cửa phòng của anh hai Vẫn đóng kín không hề mở ra như bạn đã thấy Lúc này là mặt mày Bạn bắt đầu là tái mét rồi Da gà nổi lên cục cục cục rồi Thì bây giờ tình ngay Lý Giang Đâu có thể nói người ta lại Bây giờ Không có thể đổ thừa được Thí dụ như bây giờ mà mình nhìn á, Có người đi Thì không nói đằng này có mình bạn đứng Mà bạn thì lại cãi là nói có người đàn bà Vậy thì giải thích chuyện này như thế nào Cho nên mọi người á, Thôi bỏ qua chuyện này Bây giờ mọi người đi lên dọn dẹp lại Sắp xếp lại Chứ bây giờ cãi không được rồi Chứ nói sao nữa Thì cho qua đi À, đại đại đi ha, để còn chơi bời, để còn đi về. Xong rồi mẹ mới kêu bạn là đi lấy cái bánh mà hồi nãy bạn mới mua để tối ăn vặt á, đưa cho mẹ đi. Bắt đầu mẹ bày ra trên một cái dĩa đi mượn khách sạn một cái dĩa. Bắt đầu mẹ mới để cái dĩa bánh đó trong phòng anh hai. Thì không biết là mẹ có khấn phái cái gì không thì bạn cũng không rõ. Do cái lúc đó là bạn đi về phòng của bạn rồi. Nhưng mà bạn có nghe mẹ dặn anh hai là tối nếu mà có đi ngủ thì nhớ niệm Ba lần Nam Mô a di đà Phật rồi hắn ngủ Rồi anh hai cũng dạ dạ dạ Xong rồi là ai về phòng nấy Thì anh hai với thằng Tú do là Thấy mới có 9 giờ hơn thôi Cho nên hai người lấy laptop của anh hai ra chơi game Thì đang chơi vậy đó Anh hai nghe Làm như là có cái tiếng Ở trong game Thì nói chung là ngoài Cái tiếng trong game ra thì ở bên ngoài Còn có tiếng giống như là Giọng hát vậy Hát giăng giẳng giăng giẳng trong phòng Thì hồi đầu á Tưởng đâu là Những cái phòng gần đó Người ta mở nhạc Mở nhạc lớn quá Hoặc là có ai đó hát hò lớn quá Cho nên là Nó nó, nó lớn qua bên đây Thầy thầy Hai người cũng không có quan tâm Chơi tiếp Nhưng một hồi Cái tiếng đó càng lúc càng lớn hơn Và cả thằng Tú nó nghe rõ mồn một luôn Cái lúc này là cả hai mới biết Đó không phải là hát mà là đang ru con, cái tiếng ru giống như là mấy cái bài hát hồi xưa nhỏ nhỏ mà mình cũng hay nghe mẹ mình hát rồi đó, kiểu như là ầu ơ gió đưa bụi chuối sâu hè, anh mê vợ bé bỏ bè con thơ, đó kiểu kiểu mấy câu như vậy, mà anh nói cái chất giọng này nó không có hát trơn tru như bình thường. Mà nó hát hồi cái nó đứt quảng, đứt quảng. Giống như hồi xưa mà mấy cái băng cassette bị dập vậy đó. Bị dập băng á, hát cái hồi cái cà giật, cà giật, cà giật vậy đó. Chưa kể nữa là cái tiếng hát nó cứ gian gian giống như là mình đang đứng ngoài hành lang. Mà mình hát giới lên vậy đó. Đó thì bà con cứ tưởng tượng cái bối cảnh lúc đó là cái tiếng nó giống như là mình đứng ở đầu hành lang này. Mình hát lên vậy đó. Thì tiếng trong hành lang mà nó sẽ gian gian dội dội thì ban đầu á nó còn nhỏ cho nên anh hai với anh tú thấy bình thường một lát á nó lớn tới nỗi mà trời nó gian động luôn nó ác luôn cả cái tiếng chơi game thành ra hai anh em nhìn nhau rồi chưa kịp làm cái gì hết thì tự dưng cái đèn nhà tắm nó sáng lên xong rồi nước ở trong cái lavabo rửa mặt đó nó xả ra ao ao ao ao ao mà trong khi hồi nãy á là mọi người đã tắt nước hết rồi tắt đèn luôn rồi thì thường á, mình xài toilet xong thì bước ra là theo thói quen ai cũng tắt đèn ở trơn á. Không lẽ đi vô ngủ rồi mở nước còn chi, rồi mở đèn để đó còn chi? Trời ơi thấy vậy một cái nào nói, hai người la lên điên hồn luôn. Nhưng mà dù gì á, vẫn là con trai cho nên anh hai với anh Tú cố gắng giữ bình tĩnh, ngồi yên trên giường theo dõi coi nó ăn sao. Thì chừng 10 phút sau, cái tiếng hát nó dứt, không còn nghe nữa. Mà cái tiếng xả nước trong nhà tắm là vẫn còn nghe. Nhưng mà anh hai ảnh sợ là rủi như ảnh đi vô trống. Lỡ như ảnh thấy cái gì rồi sao? Mà ông lẽ bây giờ để nước chảy hoài vậy thì cũng không được. Nên ảnh mới giả bộ, ảnh gọi cho ba của bạn. Nói ba bạn qua coi dùm cái đèn phòng. Thì hơn là lúc đó ba chưa có ngủ. Nên là cả ba lẫn mẹ đi qua luôn. Thì khi mà ba mẹ vừa mới gõ phòng thôi. Mới gõ cửa phòng mấy cái như vậy thì anh hai chưa kịp ra mở cửa nữa. Là tự nhiên cái cửa nó tự động nó mở ra luôn. Trời ơi thiệt không biết đó là bà con có mường tượng được cái bối cảnh này không nhưng mà khi mà Thi đọc cái lá thư cái khúc này á, trời tự nhiên tim Thi ha, còn hững lên một nhịp và Thi còn nổi da gà nữa đó. Anh Hai ảnh cũng hơi ngạc nhiên rồi, nhưng mà chưa. Hồi nãy rõ ràng là cái đèn nhà tắm nó còn sáng, nước còn chảy xối xả vậy đó. Vậy mà bây giờ khi ba mẹ đi qua thì đèn tắt tối thui, nước cũng tắt từ đời nào luôn. Anh hai lúc này trời ơi trong lòng anh anh rung quá trời anh rung rồi Còn thằng Tú là nó nó, nó con trai chứ nó khóc luôn rồi đó Thì ba mẹ mới hỏi là chuyện gì Có chuyện gì vậy thiện hai mới kể ra cho ba mẹ nghe Là hồi nãy á Có cái tiếng ru con sao sao Rồi tiếng nước sao sao Rồi đèn sao kể hết Thậm chí là hồi nãy Rõ ràng là anh hai đi vô trong phòng Anh hai đã khóa chốt cửa lại rồi Chỉ một là có cái chìa khóa bên ngoài mới mở ra được thôi Còn không phải là có người ở bên trong mở Mà ba mẹ thì làm gì có chìa khóa phòng anh hai mà mở Vậy thì nếu như lúc đó anh hai không mở Thằng Tú không mở Ba mẹ cũng không có chìa khóa để mở gì Thì ai là người mở cửa Thì ghê không cái khúc này mới thấy ghê không Thì bắt đầu mẹ tin anh hai Còn ba thì ba đi vô toilet bà coi bà nói ở trong đó khô rang mà Đâu có miếng nước não đâu mà ai mà xả nước Rồi ba thì ba cũng trấn an hai anh em Nói con trai con đứa đâu nhắc cái vậy mới có nhiều đó thôi là, là sợ rồi Xong rồi ba mới đi về phòng ngủ lợi Còn thằng Tú thì nó sợ lắm Nó đòi đi qua bên phòng cô Bảy Hoặc là phòng bạn nó ngủ Nhưng mà anh hai mới năn nỉ nó Thôi lại ngủ với ổng đi Tại vì ổng cũng sợ Mà bây giờ sinh qua ngủ ké thì mất công người ta cười ổng nữa Cho nên nó là ông ráng thuyết phục thằng Tú Thì mẹ mới kêu Thôi bây giờ đi ngủ đi Rồi đi lên trên Youtube Mở kinh Phật lên cho dễ ngủ Cái kiểu như là mẹ đã nói giảm nói tránh rồi đó Thì anh hai cũng làm theo Mà lấy laptop ra mở kinh Phật lên Do sợ là nó hết pin cho nên anh hai cắm pin vô sẵn luôn Rồi mẹ dặn á Là để đèn phòng đi đừng có tắt Thì mặc dù là hồi đầu có hơi khó ngủ một chút Nhưng mà lúc nữa thì nó quen rồi Rồi sau đó thì cô không có gì bất ổn hết Bắt đầu ngủ ngon luôn, ngủ tới sáng luôn Nhưng Nói tới sáng vậy thôi nghe Nhưng mà giữa đêm lại có chuyện đó Cái lúc đó là tầm khoảng Hai giờ mấy sáng gần ba giờ Thì tự dưng lúc này á Tú nó thức dậy nó đi tiểu Thì nó nhìn qua Nó thấy máy tính của anh Hai Đã tắt từ đời nào rồi Thì nó cũng không nghĩ gì hết á, Bắt đầu nó đi vô đi toilet Mà khi nó đi tiểu xong Cái lúc mà nó đứng ngay ở chỗ nhà tắm đó, Thì lúc đó cái mặt của nó là hướng ra ngoài Đối diện là cái bàn trà Rồi có hai cái ghế Thì rõ ràng là nó thấy, nó thấy có một người đàn bà ngồi thù lù ở đó, ngồi ngay chỗ cái ghế. Trên tay bà là còn ôm một đứa con nít. Nó còn nhớ chính xác là bà bận bộ đồ màu hồng nhạt, tóc thì xỏa ra. Mà cái lúc đó là bà, bà, bà cúi gặm cái mặt bà xuống, bà cứ nhìn đứa bé. Giống như là cái động tác bà ẩm như bà đu đưa con vậy nè. Đó, cái động tác bà như vậy nè. Trời ơi nó thấy một cái Nó la lên quá trời quá đất luôn Thì khi mà nó la lên như vậy Cái người đàn bà đó Mới nhìn lên Nhìn lên bắt đầu cười Xong rồi là bà mới lướt lướt lướt tới cái chỗ Đi tới cái cửa chính Không phải là đi Bà, bà lướt tới cái cửa chính Bà xuyên qua cái cửa luôn hơn nó là nó tiểu rồi đó Không thôi chắc ướt nhẹp một dũng luôn rồi Cái lúc này anh hai mới bật dậy Đi tới hỏi nó làm sao vậy Nhưng mà do nó sợ quá nó đâu có nói được cái gì Nó bập bập bập bập, bập. Cà hước cà hước cà khóc cà khóc Kiểu như bây giờ là miệng gì cứng ngắt hết trơn rồi hai con mắt thì mở thâu láo ra Thì nó lật đật Nó đòi anh hai phải dẫn nó qua bên phòng Của ba mẹ rồi phòng của cô Dượng Bảy Mà Nó ta nói thiếu điều nó đi không nổi luôn Trời ơi nó quỵ xuống nó lết lết không Anh hai phải ẩm á, Thì mới đứng lên được đi qua thấy cô bảy dượng bảy trời ơi nó nhào vô nó khóc nó khóc như chưa từng được khóc gì đó nó sợ xong rồi nó nhất quyết là nó không có về cái phòng đó nữa mà khi hỏi á, thì nó không có nói nó không chịu nói nó nhất định là nó ngồi nó nó đòi ngủ với cô dượng thì bây giờ phải vậy thôi anh hai phải về phòng ngủ một mình Hơn á là tối hôm đó mặc dù ngủ một mình nhưng mà anh không bị cái gì hết cho tới sáng ra Lúc này mọi người kéo nhau đi sáng. Rồi cũng có hỏi là tối quan Tú thấy cái gì mà nó như vậy vậy. Thì bắt đầu nó mới kể lại những gì mà nó đã thấy. Mà nó kể mà nó còn rung nữa nha. Cái thời điểm nó kể lại mà nó còn rung, nó ngồi mà nó cứ khúm khúm vậy nè. Sau khi nghe xong, lần này người lớn mới bàn nhau là thôi. Dù sao thì cũng còn tới 2 ngày nữa mới về lại Sài Gòn. Cho nên bây giờ cứ kêu đổi phòng cho anh hai với lại thằng Tú đi. Nhưng mà do là thằng Tú nó bị ám ảnh quá rồi nên nó nhất quyết nó đòi về cho bằng được. Còn hông là phải cho nó ngủ chung với cô Dượng Bảy. Cuối cùng bữa đó mọi người mới chia lại là gia đình của cô Dượng Bảy sẽ ở cái phòng bự nhất còn ba là sẽ ở chung danh hai trong một cái phòng khác. Còn mẹ với bạn là vẫn ở cái phòng của bạn hồi bữa giờ. Thì lấy tân người ta nói hảo ngay người ta cũng nhiệt tình ta đổi phòng cho mà họ còn nhiệt tình tới cái mức mà thấy hình như là Hơi quá rồi đó ha Giống như là họ sợ mình sẽ bốc phốt họ hay gì đó Cho nên là họ nhiệt tình vũ lắm Ngày hôm đó nói chung là Chỉ có cái vụ đổi phòng thôi Chứ ngoài ra không có gì nữa hết Tối ai ngủ cũng ngon Rồi mọi người cứ nghĩ là Thôi chắc mọi chuyện không sao nữa rồi ha Nhưng tới đúng cái ngày mà chuẩn bị về đó Thì mọi người dự định là sẽ về lúc trưa à, Tính đâu là 11, 12 giờ trưa là mình sẽ về Vì mình sợ lát chiều chiều Những người ở Vũng Tàu người ta về Thì sẽ kẹt xe Cho nên là tranh thủ về sớm Thành thử ra sáng hôm đó mọi người tranh thủ đi tắm biển nè Rồi đón bình minh sớm luôn Nhưng mà con bé út quá là nó còn nhỏ Nó ham ngủ Thành thử ra là Nó không có chịu đi Thì cô Bảy mới ở lại phòng với nó Hai mẹ con cô Bảy là cũng nằm ngủ như bình thường Thì một lát tự nhiên là Cô Bảy nghe có tiếng điện thoại bàn reo Cô mới giật mình cô thức dậy thì cổ nhìn qua chỗ cái bàn trà thì thường là người ta sẽ đặt một cái điện thoại bàn ở đó để cho khách người ta tiện gọi cho lễ tân thì cô bảy cổ tưởng là lễ tân họ gọi lên cho nên cổ bước tới cổ nghe nhưng mà cổ nhìn lại thì cổ thấy là không phải mà cái tiếng chuông điện thoại nó cứ reo hoài cô mới nghĩ là chắc là cái phòng nào nó reo rồi nhưng mà đợi hoài đợi hoài cũng không có thấy cái tiếng đó nó ngắt nó cứ reng reng reng suốt như vậy Mà thí dụ như là tiếng điện thoại thiệt đi Nó đổ một chuông Nó đổ một hồi thì nó cũng phải tắt Đằng này nó đổ hoài luôn Nhưng mà cái lúc cô Bảy á, Cô Bảy lại nghĩ á, Là cổ không có nghĩ là do ma quỷ gì hết Mà cổ tưởng là dưới lễ tân họ gọi lên Cho nên cũng bực mình quá cổ mới bấm số cổ gọi lại cho lễ tân Thì cái người lễ tân lúc này Là họ vẫn còn ngủ Tức là họ trực ca Thì họ cũng phải chập mắt một chút đó mà Khi mà bắt máy lên đó, là cô bảy cột nghe cái chất giọng trả lời là còn hơi cà sượng cà sượng kiểu như còn ngái ngủ say ke đó. Thì cậu mới mắng vốn. Cậu nói chứ ủ em ơi sao cái điện thoại ở phòng ai mà cứ reo hoài à, mà sao chị ngủ được. Mà cô bảy cô rất là bực cho nên là cổ cũng hơi lớn tiếng. Đã làm cho con út nó cũng vậy. Thì người lấy tân họ nghe như vậy. Họ lật đật họ xin lỗi liền. Xong rồi họ chạy lên. À, để họ để coi họ coi làm sao. Nhưng mà khi họ gõ cửa phòng cô 7 thì lúc này cô 7 cô nói là cổ vẫn còn nghe cái tiếng chuông điện thoại reo. Vậy mà khi cổ mở cửa phòng để mà gặp cái người Lễ Tân vừa mới chạy lên đó thì cái tiếng điện thoại này lại im. Người Lễ Tân mới nói là hồi nãy giờ họ đi lên đây. Đi từ đầu dãy hành lang tới cuối luôn. Họ không hề nghe một tiếng nào hết chứ đừng nói chi là tiếng chuông điện thoại. kể cả con bé út, cô bảy hỏi nó là có nghe không, nó cũng lắc đầu. tức là chỉ có một mình cô bảy nghe thôi. cô bảy ớn rồi đó. thì cổ cũng xin lỗi người lấy tân này. xong thì cổ cũng nói đại đại một cái lý do nào đó. lúc này là cô bảy ớn rồi nè. cổ kêu út dậy đi. rồi hai mẹ con sửa soạn kêu dưỡng bảy về, rước ra biển luôn. Chứ bây giờ là không dám ở lại trong khách sạn nữa. Thì hơn sao mà cả nhà bạn chỉ bị như vậy thôi nha. Chứ ngoài ra là không có bị cái gì quá ghê gớm nữa. Tuy nhiên là về sau thì thằng Tú nó bị ám ảnh nhiều. Nên nó không bao giờ dám ngủ riêng luôn. Ở nhà đó là nó cũng phải ngủ chung với cô Bảy Dưỡng Bảy nó mới chịu. Sau này nó lớn rồi thì nó mới hết cái tật đó. Cũng tội cho nó. Thì đây là câu chuyện đầu tiên mà bạn Trang đã gửi về. Rồi. Tiếp theo sẽ là một câu chuyện của một người bạn tên là Thùy. Thì bạn Thùy năm nay cũng trạc tuổi của Thi. Bạn kể lại rằng, cái hồi xưa khi mà bạn còn nhỏ đó, thì gia đình của bạn ở gần một cái khu nhị Tỳ tức là khu mộ mã đó nha. Thì hồi đầu cái nhị tì này là một cái bãi đất trống, sau đó là mấy người nhà gần gần đó, cứ đem người thân ra đó họ người ta chôn hoài luôn, dần dần cái nó thành nguyên một cái khu mã. Sau này khi mà nhà nước quy hoạch thì người ta mới bốc những cái ngôi mộ đó đi. Tuy nhiên do hồi đó đâu có mạng xã hội như bây giờ. Hầu như ai mà biết thì người ta tới người ta đưa hài cốt người thân đi. Còn hài cốt nào mà không có người nhận thì người ta mặc kệ luôn chứ làm sao. Rồi một thời gian sau thì người ta mới làm một cái trạm xá ở đó. Lúc đầu thì cũng có gì hết. Nhưng mà càng về sau xuất hiện rất là nhiều lời đồn. Là cái trạm xá đó Có mà, thì mọi người cũng chỉ đồn là thỉnh thoảng đi lên đó khám bệnh hay là sao sao đó, là ai mà yếu bóng día là sẽ cảm thấy ở đó nó lạnh lẽo, nó âm u, rồi có người còn nói là nghe tiếng khóc nữa. Thì có một cái lần đó là có cái bà này, bà là bà Tư, bà ở trong xóm của bạn, bà đi đánh bà về, cái lúc đó là mới nhá nhem em thôi, chứ chưa có tối đâu hen Cái tự nhiên bà đi tới chỗ trạm xá này thì bà có nhìn vô trong sân. Thì lúc này ở trong sân trạm xá, người ta có trồng một cái cây bàn. Cây bàn này cũng lớn rồi. Nó tầm khoảng là hơn 2 mét. Thì bà Tư bà mới nhìn thấy ở trong sân đó có một đứa nhỏ. Nó chỉ bận đúng một cái quần màu nâu thôi. Nó cởi trần, còn cái đầu thì trọc lóc vậy đó. Thì bà Tư bấm mới suy nghĩ là Không biết con cái nhà ai mà giờ này còn đứng ở đây chơi Trong khi đây là cái trạm xá mà Chứ đâu phải là công viên hay là khu vui chơi dành cho trẻ con Nhưng ngộ là thay vì nó chơi lanh quanh trong sân Thì nó lại chạy vòng vòng vòng vòng cái thân cây bàn Mà vừa chạy nó vừa cười lên khúc khích khúc khích vậy đó Thì bà mới cảm thấy sao mà có đứa con nít nhà ai mà chơi cái trò gì kỳ cục vậy Đêm hôm tự nhiên chạy vòng vòng vòng quanh cái cây Rồi còn cười lên là làm như là vui dữ lắm vậy Thành ra là bà tò mò Bà vừa đi bà vừa dòm vô Mà cái lúc này là bà mới để ý Cái thằng nhỏ này Nó không hề dừng lại Nó cứ chạy hoài chạy hoài luôn Giống như là nó không có biết mệt vậy đó Trời ơi con nít người ta chạy hồi nó cũng mệt chứ Đằng này nó chạy hoài luôn Trời nó chạy giống như là Một con búp bê hay là một con robot gì Mình bấm máy cho nó chạy Giờ nào hết pin nó nghỉ Kiểu kiểu vậy đó Một hồi thì bà nhìn xuống chân của nó Bà mới để ý là cái lúc này cái chân của thằng nhóc á Trời ơi Nó hỏng lên trên mặt đất một khúc vậy đó Rồi cái khúc này là bà biết rồi Cho nên bà lặng lặng, bà tính giả bộ như bà không thấy gì hết, bà không biết gì hết. Nhưng mà khi bà vừa mới đi qua cái trạm xá được một chút thôi là bà nghe đằng sau lưng bà có tiếng bước chân. Rồi có tiếng cười khúc khích của con nít luôn. Cười giống như là chọc kẹo bà gì đó. Thì bà mới quay đầu ra đằng sau bà dòm. Mà bà khi mà bà dòm thì bà không thấy ai hết. Cho nên là bắt đầu Trời ơi bà biết rồi Bà biết rồi nghe bà ớn lạnh liền Bà mà đi bật bật ráng bà niệm Phật Rồi bà niệm nằm mùi rồi Phật quá trời luôn Rồi bà ráng đi cho nhanh nhanh nhanh lẹ lẹ lên Nhưng mặc dù niệm Phật rồi đó Mà ta nói cái bước chân đó Vẫn dí sát bà luôn Bà còn nghe tiếng cười mỗi lúc là một lớn nữa Giống như là càng ngày càng gần bà đó Trời ơi bà sợ ơi là sợ luôn Nhưng mà bà phải ráng đi về Chứ biết sao giờ Nói chung là phía trước lúc đó là bà thấy có một ngôi miếu Thì thường ở trong miếu là sẽ có một ông Từ Ông giữ cái miếu Thì ông rất rành về chuyện tâm linh Ở trong xóm bạn Ai mà có vấn đề gì tâm linh á, Là đều đến nhờ ông hết á. Thì bà Tư bà đi riết Đi riết cái ngồi Bà đi được tới cái miếu Cái bà đi vô bà mới kể là hồi nãy á, bà Thấy như vậy, vậy, vậy đó Thì ông Từ ông mới kêu bà đi vô trong đi Thắp nhàn khấn vái đi Xong rồi ông đưa cho bà một cây dâu tầm ăn Kêu bà cầm rồi đi về đi không sao đâu Thì thiệt, cái lúc bác cầm cái dâu tầm ăn xong mới đi về là mọi chuyện bình thường. Nhưng mà từ khi đó là bà Tư bả dặn con cháu á, nếu như có đi ngang cái trạm xá đó vào buổi tối, thì đừng bao giờ nhìn vô trong đó, mắt công á, bị giống như bà. Thì ngoài cái câu chuyện của bà Tư ra, sau này cũng có cái cô đó, cô tên là Diệu, cổ làm y tá ở trong cái trạm xá đó luôn. Thì mặc dù chỉ là trạm xá thôi, à, cái trạm xá ở xã, nhưng mà lúc nào cũng có người túc trực, Thì cái cô Diệu này á, Cậu sẽ trực tối với một cô khác Tuy nhiên là hai người Sẽ chia ca ra Một người ngủ mấy tiếng vậy đó Mặc dù mọi người xung quanh cũng có đồn đại Ở đây hồi xưa là cái cái, cái đất của Nhị Tùy của ma cỏ đầu này kia Nhưng mà cô Diệu này thì cổ lại không có tin Cổ không có tin tâm linh Mà thiệt là cổ làm ở đây bao nhiêu lâu rồi là Cổ không có nghe thấy cái gì hết Thì cho tới cái lần đó chính là một cái lần mà khiến cho cuộc đời của cổ là cổ biết sợ là gì. Thì cái bữa đó, hai người trực đêm cũng y như cũ. Thì cô kia cổ đi ngủ trước, còn lại một mình cô Diệu cổ ngồi để cô làm báo cáo. Thì đang làm như vậy, cổ mới để ý có tiếng bước chân đi tới chỗ của mình, thì cổ mới nghĩ chắc là cái cô kia ngủ dậy rồi hay sao. Cho nên đó là cổ cũng không có phản ứng. Tới một hồi thì cổ mới nghe cái tiếng gõ cửa phòng. Là do cái phòng làm việc của cổ á, Là nó sẽ là cửa thiết Nó có một cái lớp kính mờ ở trên Cho nên nếu mà người ở ngoài á, Là mình sẽ thấy Mình mình ngồi trong mà mình nhìn ra đó Thì mình sẽ thấy có một cái bóng mờ ở ngoài đó Thì cái lúc này cô Diệu cổ thấy có một cái bóng người như vậy Cho nên cổ đi ra cổ mở cửa Nhưng mà khi cổ mở cửa ra Thì bên ngoài hoàn toàn không có ai hết Nguyên cái trạm xá Vắng tanh vắng ngắt thì cô diệu này cổ mới nghĩ chắc ai đó chọc kẹo cổ rồi cho nên cổ bước hẳn ra ngoài luôn cổ dòm cổ dòm qua dòm lợi một hồi cổ vẫn không thấy ai cho nên cổ buộc miệng cổ chửi cổ nói gì chứ cái đứa nào mà chơi cái trò mất dạy vậy thì cô chỉ nói vậy thôi xong rồi là cổ đi vô cổ ngồi làm việc tiếp tới một hồi á là cổ mới buồn ngủ quá cho nên là cổ đi qua chỗ cái giường xếp mà để sẵn cho cái người trực người ta ngủ á đã cổ đi qua cái giường đó cổ ngã lưng thì mới nằm xuống À, chừng đâu khoảng 50 phút thôi, Cô cảm thấy giống như là có cái gì đó đè lên cái người của cổ, cái người cổ lúc này nặng lắm, cổ không thở được, mà cổ cũng không có mở mắt ra được, dù cho cổ cố gắng hả họng kêu gào vẫn không dùng dậy được, mà bên tai cổ lúc này là nghe một cái giọng nói, nói chứ, mày chửi ai, mày chửi ai hả mày? xong rồi là cổ thấy cái mặt cổ là nó đau dữ lắm giống như là ai tác vô mặt mình vậy, chưa hết. Cổ còn nghe có rất là nhiều tiếng nói Ồn ào xung quanh cổ Và trẻ lớn bé đàn ông đàn bà gì đủ hết á Mà những cái âm thanh đó nó hỗn tạp lắm Vừa cười vừa khóc tùm lum hết á. Trời ơi ta nói cổ nghe mà cái đầu cổ muốn nổ tung luôn Vậy đó nghe Lúc đó là cổ không sao mở miệng được Không có giúp nhích cục cửa gì được hết Mà cổ biết cái này á, là do ma quỷ làm rồi Cô này thì cổ là người công giáo Thành thử ra là cổ đọc kinh ở trong lòng cố đọc đọc đọc đọc một hồi thì cái người của cổ bắt đầu nhẹ lại cho tới một hồi là nó hết luôn cổ không còn nghe cái tiếng nào nữa rồi lúc này thì cổ cũng có thể mở mắt ra được rồi thì lúc này cổ sợ dữ lắm nhưng mà cổ không có dám nói cho cô đồng nghiệp nghe cho tới sáng ra khi mà chuẩn bị đi về đó thì cổ mới nhận ra là trên mặt mình ta nói hả cái dấu bàn tay nó đen xì tím ngắt trên mặt luôn cổ mới quáng quá trời và cổ lật đật trong buổi sáng đó là cổ chạy lên trên nhà thờ, cổ trình bày với cha, thì cha mới đọc kinh rồi cha lấy nước phép cho cổ rửa mặt. lúc đó cổ mới trở lại bình thường đó. về sau này mỗi lần mà cổ đi làm ở trạm xá đó là cổ luôn cẩn thận, lúc nào cổ cũng có cái thánh giá bên người hết trơn á, tức là cổ đeo một cái sợi dây có cái mặt thánh giá đó, và cổ cũng không bao giờ dám nói bậy nói bà nữa của tẩn tới già thiệt rồi, cho nên là từ đó về sau là không có chuyện gì xảy ra nữa. đó Thì đây là cái câu chuyện ngắn thứ hai mà thùy đã gửi cho thi. Rồi, thì cái câu chuyện này cũng khép lại cái chương mục kể chuyện tâm linh đời thường có thật được bà con gửi về ngày hôm nay. Thì xin cảm ơn hai bạn trang và thùy đã đóng góp hai câu chuyện cho bà con kênh của chúng ta cùng nghe à, hôm nay hai câu chuyện này uh, ráp lại thì thời lượng cũng hơi dài ha nên trong câu chuyện kể thì cũng không chia sẻ thêm điều gì cho bà con và thường thì khi kể chuyện có cái gì hay hay trong dân gian hay là trong uh, nói chung là trong đời thường trong cuộc sống thì thi đều chia sẻ thêm cho bà con cùng biết tất cả đó như là những cái kiến thức mà thi góp nhặt được trong đời sống cũng như là cái vốn sống của thi bao nhiêu năm qua đó là những cái kiến thức tâm linh dân gian thi tìm kiếm được Thì chia sẻ thêm cho bà con cùng biết Hoặc là có những cái cảm xúc gì đó Mà trong quá trình kể Thì Thi cũng chia sẻ một chút cảm xúc của mình Đến bà con Thì những ai biết rồi Thì mình lướt qua đi Những những cái chuyện nào mà Mà với anh chị nào mà mình biết rồi Thì mình lướt qua Còn ai chưa biết Đặc biệt là những cái bạn trẻ nè Thì Thi giúp cho bà con và các bạn Biết thêm nhiều cái thứ hay ho Con vậy thôi đó mà nhiều khi thi thấy một số anh chị bình luận nói nhiều cái câu mà thi đọc xong thì buồn dễ sợ luôn. Buồn thiệt. Anh chị biết không? Nhiều khi có những chuyện á anh chị biết rồi mà người khác người ta chưa có biết. Người ta cần chia sẻ lắm. Mà đôi khi á cuộc sống mà mình bổ trợ kiến thức cho nhau. Thí dụ cái điều đó thi biết thì chia sẻ cho bà con biết, rồi bà con biết cái gì bà bà con bình luận lại để cho thi biết. Cuộc sống mà mình mình trao đổi qua lại với nhau. Nó cho nên thôi. Mình nghe chuyện mục đích cũng là thư giãn à, Mình còn lời thêm những cái kiến thức đời sống hay ho dành cho nhau nữa Thì thôi Thi cũng mong quên chị Mình quan hỷ đi ha Trách móc Thi hoài tội nghiệp Thi Còn về vấn đề mà kể chuyện á, Thì mỗi người sẽ có cái cách kể chuyện khác nhau Thi là Thi phục vụ khán giả số đông khắp nơi mà Thì chắc chắn sẽ có người thương Có người thích Và ngược lại cũng không có người thích cũng không có người thương Chuyện này là bình thường trong cuộc sống Cái cách kể của Thi thì nó cũng không quá nhanh, nó cũng không quá chậm. thì muốn kể làm sao mà cho bà con mình nghe để hiểu rõ. Nắm bắt cái cốt chuyện cho nó dễ, dễ nghe, dễ nhớ, dễ mường tượng. Tuy nhiên cũng có những cái bữa mà Thi bị bệnh do sức khỏe không tốt, rồi cũng có bữa là do xoan nó quá hành đi. Thì có thể là những cái ngày đó Thi, thi bị ảnh hưởng, ảnh hưởng cái chất giọng, ảnh hưởng đến cái sức khỏe, thì Thi kể nó không được hay lắm thì những ngày như vậy thì sẽ cố gắng chú ý hơn, thì cũng sẽ cố gắng giữ gìn sức khỏe thật tốt để mà mỗi giờ lên phát sóng kể chuyện cho bà con nghe, thì thi sẽ kể thật là tốt. Thi cũng không dám nói là mình sẽ làm hay hơn hay là làm giỏi hơn, thì chỉ biết nói là thì làm tốt hơn thôi, tốt hơn ngày hôm qua, tốt hơn của thi những năm về trước khi mà những bà con lần đầu tiên biết thi qua cái kênh sóng truyện ma giờ đây thì ai mà muốn nghe diễn đọc truyện tâm linh thì à, xin bà con qua kênh Sóm Truyện Ma để nghe ủng hộ Thi nha. Ở bên đó là cái kênh diễn đọc chứ không phải là kênh kể. Những ai mà thích nghe đọc truyện radio đêm khuya đó thì qua đó nghe rồi ủng hộ Thi. À, đó là những cái tình cảm, những sự ủng hộ đó của bà con dành cho Thi là Thi rất là quý. À, thi cũng cảm ơn quý bà con rất là nhiều đã luôn đồng hành với Thi. À, thương Thi từ cái ngày đầu mà Thi xuất hiện trên màn ảnh này à, lần đầu tiên luôn cho đến tận bây giờ Thì đó là cái động lực để cho Thi mỗi ngày cố gắng hơn à, Thôi trời đã khuya đến nơi rồi và Thi tắt máy đây để cho bà con đi ngủ nghỉ Ngày mai chúng ta còn đi mừng Thôi chúc bà con ngủ ngon nè, tạm biệt Hẹn gặp lại ở câu chuyện tiếp theo Và đừng quên là nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ Thi nghe